Đên Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn lấy trong Hàn Quốc, tác giả Mạn qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Thư vừa từ công ty về, do phải ở lại tăng ca nên lúc đến phòng đã hơn 9 giờ tối, cả người đều trong trạng thái uể oải. Cô chỉ muốn đi tắm rồi sau đó nằm xuống giường đã đủ giúp mọi mệt mỏi của hôm nay tan biến, nhưng chiếc điện thoại trong túi xách không ngừng rung lên. Nó như cố tình làm gián đoạn những dự định trong suy nghĩ của cô. Thư định cho qua, nhưng với sự kiên trì của đối phương, cô không nghe cũng chẳng được. Lúc nhấc máy, chưa kịp trả lời, bên kia đã lên tiếng. Ba vào thẳng vấn đề mà không cần khúc giao như bình thường. Ông nói bằng giọng điệu gấp gáp khiến tim cô nhảy lên một nhịp. Lòng ngực tức khắc trở nên nặng nề bởi dự cảm không mấy tốt đẹp giật ập tới. Thư vội vã hỏi lại do tâm trạng rối bời nên giọng cô cũng trở nên lắp bấp. Sao dạ ba? Nhà có chuyện gì hả ba? Ông không giấu giếm thở dài nói. Má mày bệnh nhiều lắm. Mày về Thư bối rối nhưng vẫn tỉnh táo đưa ra đề nghị của mình. Vậy thuê xe chở má lên Sài Gòn rồi con nghĩ làm đưa má đi khám. Thư chẳng muốn ương bướng cố tình làm trái lời ba nhưng cô về có ích gì cho sức khỏe của má. Cô không phải bác sĩ nên trong thời gian cô về dưới quê cũng đã đưa má lên đến Sài Gòn. Sau đó cô đón và chở má đi khám sẽ tiện đôi đường. Ba gần giọng Ông cưng quyết bảo cô về, lời lẽ nặng nề. Thôi đừng có nói nhiều, ta bảo về đi về. Không thôi, coi chừng không gặp má mày lần cuối. Thư nghe xong, tay chân bụng sủng, chẳng ngờ tới má ở quê lại bệnh nặng đến như thế mà cô chẳng hề hay biết. Ba tắt máy, cô nắm chặt điện thoại trong tay, đầu óc bần thần, nhất thời mọi suy nghĩ như mớ tơ vò. Cô trở nên ngờ ngợt, không biết phải làm gì. Cô ngồi ngây ngốc giữa căn phòng nhỏ xíu, mặt cho nước mắt rơi lã chả trên gương mặt. Cô tự vượt lên nỗi sợ, nhanh chóng khăn gói về quê trong đêm. Công ty của cô rất khắc khe, muốn nghỉ phải biết đơn trước một tuần. Gửi lên cho cấp trên phê duyệt, nhưng lúc đó cô làm gì còn thời gian nghĩ tới những thứ xa xôi đó. Ý niệm duy nhất trong cô là phải về liền bởi cuộc gọi của ba thật sự gieo vào cô sự sợ hãi mà trước nay cô chưa từng nghĩ đến. Đoạn đường từ Sài Gòn về tới quê chỉ khoảng 4 giờ đi xe. Thông thường, cô ngủ một giấc, mở mắt ra đã tới chỗ. Hôm nay cô không chập mắt nổi, thao thức mãi nên hành trình cũng dài hơn. Tựa qua lâu rất lâu, Tới độ ruột gan cô nôn nóng, thắt loạn vào nhau. Cô nhìn từng bản hiệu ở hai bên đường để ước chừng thời gian và xem bao lâu nữa đến chỗ. Thư chờ mãi, cuối cùng cũng tới được bến xe ở thị trấn. Tuy nhiên, vẫn không phải gần nhà, cô còn bắt xe ôm nhưng khốn nổi. Những chú chạy xe ôm thông thường nhan nhãn, người kêu, kẻ réo, hôm nay bỗng chốc bạc tâm. Nhưng cũng không có gì kỳ lạ, bây giờ trời vẫn tối ôm, thư đi trong bóng đêm đậm đặc, dù còn ở mặt lộ lớn nhưng ở miền quê điều kiện vẫn hạn chế so với thành phố, đèn đường không có, chỉ một vài cái loe loét ở phía xa. Nguồn ánh sáng chủ yếu từ chiếc điện thoại sắp hết pin, cô có cảm giác như mọi thứ đang dồn sự đau đớn lẫn bất an của cô lên tột cùng. Thư không gọi người nhà xa xước bởi chưa rõ tình hình mẹ ở nhà thế nào nên không dám gây thêm phiền phức. Đành lưỡng thưởng đi bộ về nhà. Lúc ngang qua vài sạp hàng ở chợ, một âm giọng cất lên. con gái còn lứa đi đâu giờ này? Tiếng nói khá lớn và bọc trực của người phụ nữ nghe qua giống như họ đang bực mình. Rất dễ làm người nghe khó chịu nhưng Thư biết đối phương không ý xấu. Bởi cái tính mộc trực của người miền quê bao đời vẫn thế, họ chân chất thật thà và vốn thẳng thắn Cũng vì thế không thể phủ nhận rằng đôi khi gây khó chịu cho người khác. Cô trả lời. Dạ, con về nhà nhưng không có xe ôm, nhà bận nên không có ai ra rước được. Chị trao mày chầm chầm vào thư để quan sát xem thật giả, gàng giọng. Ở đâu? Thư nói Đi dù kênh ở 100 đồng, cỡ 5 cây nữa, hướng cầu hội đồng Ở đây khác với trên thành phố, bởi không có tên đường rõ ràng Chỉ có một tên ấp gọi chung cho khu vực Đường quê tẻ theo các nhánh sông quá nhiều Nên để phân biệt, họ gọi bằng con kinh hoặc con kênh cộng kèm tên phía sau Ví như kinh 1.000 ngàn Kinh 500, mỗi tên gọi tưởng bình thường nhưng đều liên quan tới những câu chuyện xa xưa. Tuy nhiên, cách gọi đó mang tính chất của địa phương chỉ người quanh vùng biết tới, còn xứ khác đến đây muốn tìm được đường đi chỉ có một cách là hỏi đường. Vì nơi đây chẳng có bản tên như các thành phố lớn. Người phụ nữ ôm túi trái cây đi về phía sạp bên cạnh vừa ngoái lại nói Trời Phật ơi, để tao giao đồ rồi chở cho về, muốn đưa nhiều tiền thì đưa. Chị nói không phải những lời dịu ngọt hoặc miễn phí, đó là cái chân chất của những người lao động quen thuộc của người miền Tây. Họ hào phóng, sẵn sàng giúp người khác nhưng luôn phân định giữ sanh giới cho không và đâu là tiền bạc. Riêng Thư thích sự rạch rồi ấy, chứ chẳng phải bao lời xáo rỗng khoa trương. Sau đấy chặt chém nhau như những con người cô đã từng gặp qua. Thư nghe chị nói, mừng rỡ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Khoảng 5 phút, chị giao xong đồ của mình, sau đó chở Thư về nhà. Trên đường chị hỏi rất nhiều thứ, nhưng cô chỉ trả lời cho qua, bởi cô đang rất mệt. Với lại tâm trạng không tốt nên chẳng đủ sức trò chuyện với chị. Có vẻ chị cũng cảm nhận được Thư không khỏe nên đoạn đường về sau im lặng khi tới nơi. Thư đưa tiền cho chị, một số tiền nhiều hơn một chút so với ngày thường khi đi xe ôm. Nhưng chị chỉ lấy một nửa rồi vui vẻ chạy vút đi. Động tác của chị rắn rỏi mạnh mẽ, không thua kém một người đàn ông. Dù áo quần cũ kỹ, nhưng trang phục lắm lem ấy, không làm khuất đi cây đẹp của một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Thư đứng ở phía trước, không có cổng rào nên đi thẳng vào trong. Ở sân có chiếc bàn đá, vợ chồng ông Sáu Tuyến đang ngồi co ro ở đó. Khi thấy cô về, họ chỉ nhìn rồi thở dài, không bất ngờ với sự xuất hiện của con gái, nhưng điều đó cũng đúng. Bởi chính ba là người bảo cô về, nên họ chắc chắn để đoán được cô sẽ đứng tại đây. Má, sao vậy má? Thư ngồi xuống cạnh má, cất giọng hỏi, đồng thời cũng quan sát bà một vòng từ trên xuống, nhưng điều mà Thư thấy đơn thuần là sự hốc hát của má. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến cô đau lòng. Bà lắc đầu, nước mắt chật lã chả rơi. Chắc mà chết quá, không sống được đâu. Mới mấy tháng không gặp, vậy mà Thư cứ ngỡ đã mấy năm bởi má xuống sắc trầm trọng, gương mặt nhăn nheo, da xạm màu, gầy gò, mắt cũng thụt vào trong, tựa hồ rất nhiều đêm không ngủ. Ngoại hình đã làm cô hoảng loạn, thêm sự sống chết thốt ra từ miệng ba má khiến cô càng sợ hơn vừa hỏi nhưng cũng vừa hối thúc với giọng đã nhòe đi Má, đừng có nói vậy má bị sao ở đây khám không ra được bệnh của má thì con chở má lên Sài Gòn ở trở nó bác sĩ giỏi người ta cũng phát hiện xem má bệnh gì Thật tình trước đó Thư không nghe má nói có bệnh trong người Thông thường bà hay bị lên huyết áp nhưng bác sĩ bảo nó không đáng ngại Điều chỉnh chế độ ăn và uống thuốc đều đặn theo toa sẽ ổn. Thư thấy má vẫn mạnh khỏe nên không mấy lo lắng. đâu một cái má nói không sống được, họ tiến xét từ trên trời dán xuống làm thần kinh cô chao đảo. Bà thở dài, rầu rĩ đáp. Khám rội, có tiệc đâu mà chạy chữa. Sau cùng, Thư vẫn không biết bệnh tình của má. Cũng không rõ bà đã đi khám ở đâu. Bác sĩ trả lời kết quả thế nào mà chỉ những câu chung chung, không đầu không đuôi. Nhưng cô không để ý, chỉ dục má đi khám. Phải khám mới biết chứ má? Không có thì con cũng sáng kiếm. Giờ chủ yếu là biết bệnh còn chạy chữa, để lâu nó nặng thêm đó. Má, nghe con một lần đi má. Thư nói vậy nhằm trấn an bà. Thật sự bây giờ má bệnh nặng, Cô cũng không biết tìm tiền đâu ra bởi gia đình không mấy dư giả. Cái nghề nông mấy tháng mới được một lần thu hoạch. Tiền lời tùy vụ mùa nhưng chung quy vẫn chỉ đủ sống. Ba má có ba người con thư là con giữa chị hai lấy chồng phải chăm lo cho gia đình riêng. Thằng Úc mới đi làm lương thấp nên chẳng trông cậy vào việc nó phụ giúp ba má. Nghe đầu nó định lấy vợ Nhưng thấy nhà cửa còn nghèo khổ Nên dừng lại Thư làm ở công ty lương tương đối ổn Nhưng chỉ trang trải được cuộc sống Cho mình Số dư ra Cô đều gửi về cho ba má Nghĩ tới cảnh chạy chữa cho má Thư vừa sợ hãi Nhưng cũng rối bời trước việc tiền nông thiếu hụt Ba tôi thẳng thừ thốt ra lời Có phần khó nghe Mày kiếm ở đâu mà kiếm Vài năm nữa mày lấy chồng rồi, mày cũng y hệt như con hai. Nhờ vã gì được. Dạ. Thư đáp trong ngậm ngồi mới nhận ra sự bất lực của bản thân. Lời ba nói thật sự chẳng sai chút nào, nên cô không cách trả lời hay bạo biện. Tuy nhiên cô cảm giác ba má có chuyện gì đấy giấu mình hơn hết còn rất quan trọng, nhưng cô không dám đoán bừa. Hiện tại, Thư chỉ muốn tập trung vào bệnh tình của má. Giờ, má thấy trong người sao? Hay con điện xe, con đưa má đi khám liền. Cô không ngừng lặp lại câu nói quen thuộc từ khi biết tin má bệnh. Trước sự lo lắng của đứa con tất tả từ thành phố về quê, má lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, dứt khoát. Tao đã nói rồi, tao không có đi. Má hất tay Thư, ngúng ngoẩy, giận dỗi khi đứa con cố tình làm trái lời mình bây giờ thư Dần khẳng định có chỗ đáng ngờ cô không kìm được thắc mắc hỏi hai người có chuyện gì giấu con sao má im lặng nuốt út nghẹn vào trong ba gãy đầu gương mặt hiện lên bao điều rối rắm bà nói mày lấy chọc nước ngoài đi thư Bà đưa ra đề nghị đột ngột chẳng chút liên quan tới câu chuyện hiện tại. Sau đó, ba má nói nhiều rất nhiều thứ. Còn Thư vẫn ngồi yên đó, nhưng cô giống như người mê sản. Tới lúc nằm trên giường, cô vẫn chưa hết bàn hoàng. Cô thiếp đi một lúc, có lẽ do mệt mỏi nên cô ngủ rất lâu. Và cô cũng muốn giam mình trong giấc ngủ để khỏi phải thức, khỏi phải đối diện với những thứ tâm tối, đang sắp xảy đến trong cuộc đời mình. Lúc rạng sáng hôm nay, ba má ngập ngừng, thưa hối thúc mãi, cuối cùng họ cũng nói với cô sự thật. Thằng Út nó muốn có tiền nên nghe người ta đầu tư xin lời. Lúc đầu đóng 1 triệu lời 3 triệu, lần hai đóng 5 triệu lời được 20 nên nó khoái chí, nói với ba má, họ cũng ham, gom hết vốn liếng, cầm cố đất đai vay thêm họ hàng để đầu tư Biến giấc mơ tiền tỷ Thành hiện thực Và sau lần sót hết tất cả tiền tài đó Cũng từ thời điểm tiền gửi đi Chỗ đầu tư đó Không cánh mà bay Bốc hơi như một làng khói Chỉ cơn gió thổi ngang Cũng không còn dấu vết Tiền vay họ hàng Ba má hứa sẽ trả sớm Bây giờ người ta đến đòi Chửi mắng không ngừng Thằng Úc đi trình lên công an Hy vọng tìm ra họ, nhưng có vẻ sự thành công rất mong manh. Sau một giấc ngủ, Thư vẫn chưa định hình được số nợ hơn 1 tỷ rơi xuống. Hơn ai hết, cô hiểu rõ nhà cô không có khả năng trả lãi hàng tháng, huống hồ mơ tới ngày trả được nợ gốc. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Thư quay ra xem, chị hai tới, chị ngồi ở mép giường thỏa thẻ. Mày lấy chồng nước ngoài cho rồi đi Thư, chứ giờ quay lại thời gian, tao cũng nhắm mắt lấy cho rồi, giờ lỡ dở hết, sống bên đầy nghèo khổ cũng có sung sướng gì đâu. bà má nợ nần vậy, mày không lấy chồng thì hết đường. Chị hai ở gần đây, cách một con kênh chạy xe máy khoảng 10 phút nên chị thường xuyên tới lui, sớm biết được chuyện đầu tư sinh lợi để oan nghiệt của ba má và thằng Út Chị cũng toan tính đủ đường nhưng bất lực. Đành trong chờ vào đứa em gái vẫn chưa lập gia đình của mình. Cách duy nhất là lấy chồng nước ngoài, như một ván cờ mong muốn sẽ thay đổi được số phận. Thư trả lời bằng thứ âm thanh thiều thào của kẻ bế tắc trước cuộc đời. Chị cũng biết em có bạn trai, còn tính cưới gã mà. Thật sự mối quan hệ của cô và người yêu không phải quá mức sâu đậm, chỉ mới gặp cách đây vài tháng nhưng hợp ý. Hai người đều lớn tuổi nên đương nhiên lấy việc cưới sinh làm tiền đề. Hơn hết tình cảm của họ đang yên bình, đột ngột cô dứt áo gã cho người khác mà người đó còn xa lạ, khiến cô thật sự chán chường trước cuộc đời bấp bên của mình. Quan trọng nhất, cô thấy bản thân chẳng khác món hàng đem ra Để mua bán Má đi vào khuyên nhũ Thiệt đó Thư Chị hai mày nói phải Chứ thằng bạn trai của mày Cũng không ít gì Bà cây thư công nhân đó Thì đời nào giàu được Giờ mày không ưng Tao với ba cá thằng Úc chỉ có nước chết Trong lời khuyên của má Có cả đe dọa Nhằm ép buộc Thư đồng ý Họ vốn không hỏi ý kiến cũng chẳng cho Thư bất cứ một lựa chọn nào. Thư nghe cách má đánh giá về bạn trai mình một cách khinh thường làm cô bức bối nhưng dĩ nhiên trong gia đình mình lời của má là tối thiểu. Cô chỉ việc nghe theo có ấm ức hay tuổi hờn cũng tự mình chịu lấy. Bà Tuyến thấy Thư im lặng được nước lớn tới. Lấy chồng ở đây Nhà có giàu thì giàu, cũng đâu có cho mày được 10 triệu, 20 triệu, chỉ có nước ngoài người ta mới hào phóng thôi. Thằng bồ mày á, nó nghèo rụt xương, lấy đâu ra mà cho, không lẽ mày thấy ba má với em chết mà không cứu hay sao Thư? Lời của má vừa nài nỉ nhưng cũng có phần đay nghiến, ba má không nói thẳng nhưng Thư vẫn ngầm hiểu được. Nếu cô không gật đầu thì có khác là đứa bất hiếu. Thư lấy tay che đôi mắt của mình, bậm chặt môi, nuốt sự đau khổ vào trong. Cô đang hỗn loạn trong đầu óc, nhưng bên ngoài càng loạn hơn. Cánh cửa đã được đóng kín người không vào được. Họ vỗ rằm rầm lớn tiếng gắt gỗng. Chị Tuyến đâu? Vợ chồng á, ông Sáu tiếng đâu? Thiếu nợ người ta rồi tính quịch hả gì? Lúc mượn thì ông bà nói với tôi như thế nè, giờ im rú à, tính giật phải không? Vợ chồng ông bà không ra, đừng trách tôi không nghĩ tình nghĩa. Dù trong phòng thư không thấy được nhưng qua các chất giọng khác nhau ấy, cô cảm nhận có rất nhiều người và dĩ nhiên họ không hiền lành gì, ngược lại rất đổi hung hăng, mỗi một tiếng họ thốt ra Như trúc những phẫn nộ của mình Họ điên tiếc Và sẵn sàng tuôn bao lời Thậm tệ lên người ba má Ông Sáu Tuyến ngồi ở cửa phòng Vò đầu bức tóc Thư nhìn người đàn ông ngoài 60 gầy gò Với những khắc khổ Trong gánh mưu sinh vất vả Còn má thì sắp ngất đi Bà ôm ngực, thở dốc Chị hai đỡ lấy mẹ Cô hoảng loạn ngồi dậy Nếp sang một bên nhường chỗ cho bà Cô không chịu được Trước tình cảnh oái âm thiệt tại Chỉ đành kêu trời Không ai oán Nhưng trời cao Nào nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của cô Một gia đình bình thường Bỗng chốc rơi vào cảnh sống Trong bất an, sợ hãi Mỗi một tiếng đập cửa Như gieo sắt vào lòng Từng người một Thứ khiếp đảm kinh hoàng Tới mức ngay cả thở mạnh cũng sợ, những chủ nợ bên ngoài nghe thấy. Chị hai thúc thích, giọng nhỏ rí. Trời Phật ơi, họ lại tới nữa rồi. Chị rung rung trước việc chủ nợ chửi bới. Với câu nói của chị, thư hiểu đây không phải lần đầu tiên, cô miếm môi. Cũng phải ra ngoài nói với người ta thế nào, chứ trốn ngoài đâu có được đâu. Cô nghĩ thà ra đối diện để vang sinh. May ra họ còn thủng thẳng để cho nhà cô yên bình vài hôm. Trốn tránh mãi cũng không phải cách. Ngược lại họ càng làm dữ hơn. Ba bước bối trả lời. Cả tháng này ngày nào họ cũng lại chửi. Giờ mày ra là phải có tiền trả. Không thì ra bị chửi cũng vậy. Thư cũng rất sợ trước việc gia đình bị chửi bới, đòi nợ. Mỗi lần cửa bị đập ồn ào. Cô lại sung lên, nhưng cứ nấp mãi trong nhà mãi lại chẳng phải cách tốt nhất. Cô cắn răng, đi ra ngoài, vừa thấy cô, họ đã dồn dập, sáng tới. tí má mày đâu? Mượn thì được, tới trả thì trốn hả? Họ dứt lời, phóng vào trong, thư sợ họ không kìm được đánh đập ba má nên cố sức ngăn lại. Dạ không có, ba má còn lỡ thiếu, giờ nhà cửa cũng kẹt cô chú thông cảm cho con thêm 1-2 tháng nữa đi, rồi con kiếm trả cho mọi người. Nói là thế, nhưng thư vắt nát ốc cũng chưa biết phải làm sao để có số tiền lớn như vậy. Nó vượt quá sức của cô. Dì tám sỉ vào tráng thư, lời lẽ nạn nề. Thông thả cho nhà mày rồi ai thông thả cho tao? Tiền đó cũng bạc vay bạc hỏi mà có, chứ có phải tao đi xin người ta mà có đâu. Số tiền mà cô để phòng thân chưa tới 50 triệu với cô đã là số lớn và tạm yên tâm. Cô không dám đụng tới phần tiền đó chỉ để dành khi ba má đau bệnh hoặc đám cưới thì đưa cho má lo trong ngoài. Không ngờ số tiền chắc chiêu kia lại dùng vào trường hợp rất đổi đau lòng. Nhưng cô biết nó vẫn không thấm vào đâu so với số nợ hiện tại trên vai ông bà. Mấy cô chú tính theo lãi rồi trưa nay á, con trả bớt cho mọi người một ít. Nhà con ở đây, cha mẹ ở đây mấy mươi năm, họ không ra ngoài á, vì sợ chứ không giật đâu. Nghe thư đảm bảo thế, họ cũng dịu đi, nhưng ai cũng đều vẫn còn tức anh ách, hơi thở phập phòng, găng giọng hỏi xiết. Rồi nợ gốc, á nào trả? Tính ra tao ngu hết sức mới tin cha mẹ mày. Đâu có ngờ sống với nhau mấy chục năm... Ba má mày làm ăn lừa gạt vậy. Hai tháng nữa không trả, tao biết đơn thưa cho ở tù rụt xương. Thư không kiềm chế được, bật khóc, giọng nghẹn ngào đưa ra lời thầy thốt. Dạ, con ráng trả cho mọi người mà. Thư hứa hẹn đủ điều, cô cam đoan gánh thay ba má, họ mới tạm yên lòng để đi về. Hai vai Thư bỗng triểu xuống khi vừa ôm một khối nợ khủng khiếp mà cô lãnh thay cho gia đình và cô chẳng biết mình phải làm gì để trả. Khi thấy mọi người đã về, Thư không gượng gạo nổi, cô bần thần, tựa lưng vào cửa chẳng còn sức đứng lên. Cứ thấy cô ngồi đó vật vờ như một cái xác không hồn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bà ra ngồi ở bộ ván, chị hai nhiều mẹ ngồi xuống cạnh cô. Cả nhà rơi vào im lặng, chỉ có giọt nước mắt trên gương mặt mỗi người là chân thật nhất, như thay cho những âm thanh vô nghĩa hiện tại. Đợi buồn khổ lắng xuống một chút, Thư nhờ chị hai chở ra thị trấn để rút tiền, mót vét hết để về tạm thời trả lại giúp họ nguôi cơn giận. Tối đó, Thư mới đủ tỉnh táo phần nào để thốt lên sự tức giận của mình. Cô càng nhằn dù biết rõ hiện tại nó chẳng còn tí tác dụng. Trên đời này có ai cho không ai cái gì đâu. Phải có chỗ đầu tư vậy dân mình giàu hết rồi. Đâu có ai nghèo đâu. Ngân hàng cũng dẹp hết. Ai thèm gửi vô đó làm chi. Bà má nhẹ dạ đã đành. Thằng Út cũng đi tin ba cái đó. Cả tỷ bạc sao mà trả được. Giờ bán hết đất đai cũng không thấm đâu. Từ lúc cô về thằng Út không có nhà nghe chị hai nói nó trốn mấy hôm nay số nợ má liệt kê chỉ phần của họ còn thằng Úc vay riêng bên ngoài toàn dân anh chị nên họ đuổi nó ráo riết giờ không biết nó trốn ở đâu bà má vì bị sớm làng chửi mắng vừa lo cho sống chết của thằng Úc nên tinh thần suy sụp trầm trọng má lắc đầu ngậm ngùi đáp lỡ rồi cả tháng này tao với ổng ăn uống không nổi Ngày nào cũng bị người ta chửi, vợ kêu bán đất mà cũng không được. Thưa im lặng, cô nất nghẹn nhưng tiếc thay không thành tiếng. Nước mắt không rơi ra mà giống chảy ngược vào trong. Nhờ thế cô cảm nhận rất rõ cái cây mặn của cuộc đời. Sau mấy mươi năm với biết bao chọn lựa quan trọng do ba mẹ quyết định, cuối cùng đến kết hôn, họ đã từng đảm bảo cho cô tự do. Nhưng cô vẫn không sống được. Cuộc đời mình muốn cô ngậm đắng vô cớ nói lời chia tay với người yêu nhắm mắt lấy người chồng mà má đã chuẩn bị sẵn thông qua các trung tâm mai mối họ chỉ đợi cô gật đầu đồng ý mà thực tế dù cô có gật đầu hay không Nó cũng chẳng còn mấy quan trọng bởi cô vốn không còn đường lui Dù là cô hay bất cứ ai trên đời Cũng không thể trơ mắt Nhìn gia đình mình rơi vào thấy khốn khổ Đặc biệt Chứng kiến ba má Bị sớm làng chỉ chiết Với bao lời lẽ khó nghe Suốt hai tuần trôi qua Thư vẫn khó khăn Trong việc chấp nhận sự thật Nhưng hiện thực khắc nghiệt Vẫn kéo cô trở lại Bởi tiền lãi ít ỏi Cô dùng trấn an sớm làng Đã hết tác dụng Chủ nợ lại tìm tới Cái nhà mày á, hứa với tao sao? Còn Thư, mày tính sao hả? Hả? Nó dốc hả? Tao cho mày nó dốc nè! Họ vừa quát lên, vừa nắm tóc cô giật mạnh, khiến cô ngã về sau, lưng bà gáy va đập với mảng sân lõm chậm đất đá. Thư chẳng mấy đau đớn, có lẽ cái tuổi hổ và ê chề đã chiếm hết mọi cảm xúc, nên cô không còn quan tâm tới những nỗi đau thể xác của mình. Thư nghẹn ngào. Cô chú, sáng đáng đợi tới cô qua nước ngoài, chứ bây giờ nhà con không còn ngàn nào hết á. Thư khẩn khiết cầu sinh và cũng nói rõ cái khổ hiện tại của gia đình. Tất cả phụ thuộc vào việc cô về nhà chồng. Còn lúc này, nhà cô đúng thật không còn một xu dính túi. Và ba má cũng chẳng có cơ sở gì để tìm được số tiền lớn đến thế để trả nợ. Nghe Thư nói, họ càng bực hơn nhưng không gào thét dữ dội vì họ nhận ra cô là hy vọng duy nhất có khả năng tạo ra tiền. Ngộ nhở cô bị thương tích bên nước ngoài từ hôn thì càng xui xẻo, họ đắng đo, đàn thắng. <cười> tao nói trước, mày qua bên đó thì tranh thủ gửi tiền về, không thôi, tao không có nhịn nữa à. Họ nói xong rồi lần lượt đi về trong trạng thái không mấy cam lòng. Cô mệt mỏi, không còn đường vùng vẫy. Bây giờ cô chỉ ra sức đẩy nhanh tiến trình để được sang nước ngoài. Thư học ngoại ngữ, một việc mà cô rất tệ trong thời gian đi học, nhưng trong 3 tháng ngắn ngủi cô bắt buộc phải thi lấy được bằng bởi nhà chồng đang gấp gáp đón dâu. Tuy nhiên, cô biết, thứ họ cần nào phải là đứa con dâu nơi xứ người mà mong muốn có một đứa cháu. Cuộc đời Thư chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ gần gũi và chung đụng với một người lạ và đặc biệt không thương. Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới người yêu, đá củ của mình, nước mắt lại dàn dụa trên gương mặt. Cô dùng tay quệt ngang, ngỡn mặt nhìn lên vầm trời cao rộng. Từng án mây xám ngắt đang triểu nặng xuống tựa gần đến mặt đất nhằm góp phần hòa vào tâm trạng u ám của cô. Ngày không gian nhúm màu tâm tối ấy cũng là ngày cưới của cô. Không phải đám cưới từ dạm ngõ tới nạp tài rồi tổ chức đón dâu như bản thân đã hằng ao ước. Nó diễn ra chóng vánh và vô cùng đơn điệu. Bên nhà chồng chẳng có ai, chỉ mình chồng cô qua. Ba má vẫn mời khách, nhạc sống vẫn rình rang. Nhưng lòng cô lạnh lẽo đến lạ Bao nhiêu tiền chồng bên Hàn Quốc gửi về Cô đều gom góp trả món nợ to lớn của gia đình Dù cô cố gắng Vẫn chỉ được một phần nhỏ xíu Cô từ sợ hãi Tránh né việc qua hàng Bỗng chốc hơn ai hết gấp gáp được qua đó để đi làm Ít nhất khi gửi về đây Cũng có giá trị Còn hơn phải sống trong bất an và sợ hãi Cả việc nợ mẹ, đẻ lãi con, mỗi ngày mở mắt, lãi lên tiền triệu, nên cô không cách chậm trễ. Sau thời gian sống trong nôn nóng, Thư cũng hoàn thành mọi thủ tục hợp pháp để sang hàng. Lần đầu lên sân bay, đến một nơi xa lạ, sống với những người chưa một lần gặp gỡ. Người đàn ông đi cạnh, mang tiếng chồng, nhưng lại chẳng chút gần gũi, vì gặp gỡ chớp nhoán vài lần. Thêm ngôn ngữ bất đồng, hai người đi chung nhưng chỉ nhìn nhau. Cô gượng gạo, nở nụ cười lấy lệ. Anh cũng chẳng hỏi hang, bởi cơ bản cô chẳng hiểu mấy lời mình. Ba má phía sau lưng quặng người, gào lên. Trời ơi trời, tôi bán con rồi sao trời? Chị hai ôm má vào lòng, giọng đặt quánh, cố trấn an má. Má, nín đi, con thư lấy chồng chứ có bán đâu. Nhìn em gái mình phải lấy người đàn ông xa lạ, người làm chị nặng lòng không sao tả được, nhưng đành chịu, họ đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng. Thằng Úc chủ mưu trong việc gom góp tiền đầu tư, không đến đưa tiễn thư, nhưng nó đứng nơi góc khuất, lặng lặng nhìn cuộc đời chị mình đang dạt trôi về nơi đất lạ, mà chính nó cũng chưa định hình được xứ sở xa xôi đó nó không dám xuất hiện suốt mấy tháng rồng đám cưới của chị càng không trở về để thốt ra câu chúc phúc trăm năm bởi nó hiểu chị sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc khi kết hôn xuất phát từ mục đích vụ lợi cả chị và anh rể đều có những lý do riêng để đến với nhau nhưng chắc hẳn yếu tố cần là tình yêu thì tuyệt đối không có Thư không còn để tâm, cô càng chẳng dám quay đầu thêm một lần nào để thấy người thân đang đau khổ vì cô. Riêng cô tự bẻ bàn cho cuộc đời trớ trêu của bản thân mà không hận trách ai. Thằng Út suối ba má đi vay nợ, nhưng chính nó cũng có ý tốt muốn gia đình sớm khấm khá. Còn ba má không phải nhẹ dạ mà cả cuộc đời sống ở miền quê. Hai người họ quen lối sống chân chất. Nào đâu biết ngoài kia có biết bao lọc lừa trực chờ con mồi lọt lưới Thư chẳng đủ sức trách móc ba má và em trai Mà đổ hết cho số phận đen đúa để bản thân nhẹ nhàng hơn Tuy vậy, nó cũng chỉ là giải pháp mang tính chất tạm thời Cô vẫn trở về với tâm trạng mệt mỏi và chán chường Lúc xuống sân bay, phải đi xe thêm một đoạn đường dài Thư theo chồng ngồi lên chiếc xe bốn chỗ ở phía sau, cô dơ đôi mắt sưng húp nhìn cây cối, cảnh vật bên đường mà lòng dạ đau như thắt. Đường phố nơi nước ngoài sạch đẹp nhưng trong mắt cô chỉ thấy một sắc âm u, ngoài ra chẳng có một cảm nhận nào khác. Cô từng mơ mộng sẽ có một ngày được đặt chân sang nước ngoài để mở mang tầm mắt. Cô cũng từng háo hức khi khám phá một vùng đất mới tìm hiểu thêm nền văn hóa mới. Hôm nay, ý nguyện đã thành nhưng hóa ra cô không vui như bản thân đã từng tưởng tượng. Ngược lại, cảm giác trống trải cứ thế đeo bám suốt chặng đường. Chồng cô quay qua nói chuyện, cô chỉ hiểu được vài từ, có vẻ anh muốn hỏi thăm. Cô lắc đầu biểu ý bản thân không sao và cố nặng ra nụ cười máy móc. Sau đoạn đi xe gần 2 tiếng, họ cũng dừng lại ở một khu chung cư. Chồng cô bảo rằng căn hộ của họ nằm ở tầng 5. Thư cực đầu ngớ ngẩn đi theo sau, với nổi trong trên lẫn biết bao phập phòng đang đeo bám. Chồng mở cửa nhà, phía trong có ba người lớn tuổi. Cô có thể nhận ra họ vì đã được xem qua trong ảnh. Một là mẹ, hai người còn lại là anh chị chồng. Dù sợ hãi, cô vẫn miếm môi thốt ra câu chào hỏi, ấp úng mà mình học được. Cô cùng gia đình mới quay quần bữa cơm đã được nấu sẵn. Thức ăn được bày biện tươm tất, nhưng khẩu vị rất khác, rất lạ so với cô. Thư phải cố gắng nuốt vào. Thư đã từng sống ở thành phố, nhưng vì tiết kiệm nên ít khi nếm thử những thứ mới lạ. Quen ăn những món kho khô, quen thuộc của miền quê. Thành ra bây giờ cô nuốt chẳng trôi. Đồ ăn chẳng phải không ngon mà do cô thụ động trong việc thích nghi. Chồng cô quay sang nói tiếng Hàn nhưng cô ngơ ngát, không hiểu được. Anh cúi xuống bấm điện thoại, chú tâm xem màn hình. Một lúc sau ngẩn lên, nói Khó ăn Thư giật mình vì đột ngột nghe chồng nói tiếng Việt, âm giọng không rõ, hơi lơ lớ, nhưng cô vẫn nghe được. Cô bất ngờ trả lời theo phản xạ Hả? Anh ta cho rằng cô không hiểu nên tập trung phát âm rõ hơn Khó ăn, không ngon Cô gãi đầu, ngựa ngùng nhưng thật sự bất ngờ vì chồng nói được tiếng Việt Không chuẩn lắm nhưng ít ra vẫn giúp cô hiểu Vội vã đáp À, ngon Chẳng rõ chồng hiểu câu trả lời của cô hay không, nhưng anh không hỏi thêm. Chỉ lấy đũa gấp vào chén cô khoanh cơm cuộn. Đây cũng là món cô ăn nhiều nhất từ lúc bắt đầu. Bữa ăn ra mắt con dâu mới kết thúc trong đơn điệu, không có tiệc cưới nào được thực hiện khi về nhà chồng. Thư vốn cũng chẳng mong đợi thứ phiền hà đó. Tâm tưởng cô chỉ loanh quanh mãi việc làm sao có được nhiều tiền nhưng đành triệu. Cô còn lạ nước, lạ cái nên không thể đi làm. Tiền nhà chồng cô cũng hạn hẹp. Cô cũng rất ngại trong việc mãi vòi vĩnh tiền bạc từ họ. Mẹ chồng dặn dò Thư sáng xanh đứa con vì chồng cô đã không còn trẻ. Cô gật đầu không mấy bất ngờ vì chính cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thư bày tỏ ý với chồng muốn đi làm. Cô thành thật nói rõ việc gia đình mang số nợ. Chồng tỏ ý không vui. Cũng chẳng dám nói thêm điều gì, bởi cô giống cá mắt lưới. Mọi vùng vẫy đều chỉ khiến cô kiệt sức hơn. Thư qua nước ngoài được 3 tháng, ngôn ngữ vẫn chưa rành là bao. Cô chỉ quanh quẩn trong nhà, bởi bước ra ngoài đường đi mù mịch, thêm xung quanh đều sử dụng ngôn ngữ của quê hương họ. Cô lại thấy bản thân hệt một con chim, bị kẹt trong lòng sắt bao bọc lên cô là không gian u ám. Với những thứ xa lạ nên chẳng bao giờ có cảm giác an toàn. Ngọn nguồn giao tiếp duy nhất của cô chính là mẹ chồng nhưng cũng được vài ba câu. Rồi sau đó lại chìm vào im lặng. Chồng được xem là thân thiết duy nhất lại ra ngoài từ khi cô chưa thức giấc tới tận khuya mới về. Thời gian vợ chồng gặp gỡ rất ít, hai người không hiểu gì về nhau, lối sống lại khác nên cô vẫn rơi vào lạc lỏng. Thư thở dài, chỉ mong rằng sớm có con, xem như hoàn thành trách nhiệm với gia đình chồng, rồi sau đó cô sẽ bắt đầu hành trình tìm việc làm. Tuy thế nhưng cô vẫn do dự khi vô tình tạo ra một sinh linh bé nhỏ, không phải kết tinh từ tình yêu, mà những toan tính nhỏ nhen của con người. Thư càng sợ sinh nó ra, lại không thể chăm sóc Chú Toàn, nhưng nếu không có em bé, lại chẳng được. Cô bối rối với bao giả thuyết tệ hại xảy đến trong đầu. Vừa lúc này, mẹ ruột điện sang hối thúc. Mẹ gửi về một ít tiền, tao với ba mẹ bên này bị ròi nở sắp chết rồi. Má cáo gắt khiến Thư đau lòng. Cô biết mục đích cuộc gọi của ba má nhưng cô vẫn mong chờ câu đầu tiên mình nghe được là những lời hỏi thăm xem cô thế nào có thích nghi được không chứ chẳng phải một việc chỉ gây thêm cho cô bao áp lực từ từ đi má tiền chứ có phải giấy đâu con cũng gửi về mấy trăm triệu rồi còn gì lời của cô chứa không ít tức tử sau khi cô nói xong tự nhận thấy mình quá lời nhưng không rút lại được lời khô khang và có phần hỗn xược của cô như một vài giọt xăng đổ vào lò khang khiến nó nấpừ lên ngọn lửa dữ dội má lớn giọng nước ngoài cho mẹ biệt qua mấy có được mấy thư không thấy dáng vẽ của má lúc bây giờ nhưng cô có thể hình dung ra trong đầu cơn tức giận khiến cho khóe môi má sung rẫy lòng ngực phập phòng Thật ra tâm trạng cô cũng thua kém bà. Cô vừa tức nhưng cũng vừa buồn, giận, tiếng nất nghẹn bất chợt vang lên. Còn phải đi làm mới dư tiền. Đằng này con có đi làm được đâu, Xin nhà chồng hoài cũng khó lắm mà. Mày xin một 200 triệu tiền việc thì có bao nhiêu tiền ở bên đó đâu, mà nói như nhiều lắm không bằng. Hồi gái đi thì khóc sống khóc chết. Giờ sung sướng rồi á hưởng mình ơn, quay lại vậy đời tao hả? Bà sao tuyến găng giọng mắng nhiếc, Thư chẳng biết vì đâu má cho rằng cô ở Hàn Quốc sống sung sướng. Trong khi tiền hàng tháng chồng cho để chi tiêu lạc vặt, Thư không chừa ngàn nào cho mình mà gửi trọn vẹn về gia đình. Mấy tháng gần đây, trời khép lại mùa thu và chuẩn bị sang đông, thời tiết lạnh đột ngột. Không phải những ngày đông mát mẻ như quê nhà. Ở đây, tuyết phủ trắng xóa cả không gian, cây cối cũng tạm thời khép phần đời. Thư chẳng biết nó có sống tiếp hay không, nhưng hiện tại không ra nổi lá. Tất cả ngã đường đều dần dày cộm lớp tuyết rơi. Trong nhà có mấy sửi, nhưng cái lạnh vẫn làm cô tê dại. Cô quấn mình trong mấy lớp chăn dày. Mỗi lần ra khỏi phòng ngủ, Cô phải chịu cái lạnh đến thấu xương Những chiếc áo khoác Đem từ Việt Nam sang Không đủ sức chống chọi lại Với cái xét buốt đang hoành hành Da cô cũng khô rợp đi Môi nứt nẻ tới mức Cô thèm khác một thứ gì đấy Dưỡng ẩm nhưng đành bất lực Mỗi lần cô muốn mua món đồ nào Cô lại cân đo đông đếm So sánh giá của nó Và nghĩ đến việc Nó có thể giúp má trả một phần nợ Cô buông xuống, quyết không để ý đến cơ thể mình. Cô tự nhủ, thôi thì vài năm nữa có tiền rồi, bù đáp lại cho nó. Với bấy nhiêu sự hy sinh của cô, bây giờ thứ cô nhận được là từ sung sướng của mẹ, khiến cô không thể kìm được cơn út ức của bản thân. Mà nói cái gì kỳ vậy má? Tiền ở bên đây cũng làm cực khổ lắm, chứ có phải khơi khơi mà có đâu. Chẳng rõ bà hiểu ý của Thư hay không Nhưng quyết nói ngang Vậy là mày không muốn gửi Thì cứ để tao với ba mày Bị người ta thư gửi ở tù đi Khói vay xin tiền mày Thư biết tính má nóng vội Hay cãi cùng Nhưng chẳng ngờ tới mức này Bà không nghe cô nói thêm Dứt khoát tắt máy Không cho cô thêm cơ hội giải thích nào Thư hoàn toàn gục ngã Cô cảm nhận rất rõ Từng linh hồn của bản thân Chịu đựng sự bóp méo Cô không đủ sức đứng lên Không đủ sức kêu gào Những đau khổ Bởi ai nào thấu được tiếng lòng bi thảm của cô Không chỉ ba má thư Mà hầu như rất nhiều người khác Trong làng cô sống Đều đặt trọn vẹn sự mơ mộng của mình Vào việc lấy chồng nước ngoài Họ không cần biết Đất nước con mình ở ra sao Chỉ cần mang danh nước ngoài Mặc định sẽ giàu có Tiền tiêu không hết Thư biết thế Vì không ít lần nghe được các cô dì trò chuyện Bàn tán với nhau Về những cô gái lấy chồng ngoại quốc Nhỏ Trang á Con ông ba lấy chồng Đài Loan Hồi nhỏ nó đen nhém à. Giờ qua bến giàu Có tiền sắm sữa nên đẹp hắn ra Thì lấy chồng nước ngoài phải khác Bà bảy sớm trên á Nghèo gần chết Con đi qua nó có mấy năm Phớt lên như dìu gặp gió Giờ nhà nào sanh được con gái là Phước Đức Nó chỉ cần qua nước ngoài Gửi về một hai ngàn là mấy chục triệu của mình Ăn xài phủ phê biết bao giờ mới hết Bà coi gá con Thư đi Nhà phát tài liền chứ chơi Má cười cười không đáp Nhưng liếc qua nhìn Thư Đôi mắt má ngập vẻ chờ mong Thư vợ chẳng thấy lặng lặng ra bên ngoài Cô ngồi xuống chỗ mấy chị trẻ hơn nhưng họ cũng lớn hơn cô khá nhiều tuổi. Tuy nhiên cô hy vọng họ có chung chủ đề để trò chuyện cùng nhau. Vừa ngồi xuống, không khí có chút căng thẳng, cô nghe chị Yến càng nhằn. Mày coi á, bỏ kịp thì bỏ đi, giờ đẻ ra lại tội nó. Chị Vân, người bị càng nhằn, vuốt chiếc bụng nhô cao của mình, xua tay trả lời. Thôi tin lời ông bác sĩ làm gì, khám biết hay hó gì không mà bỏ con. Nhà có hai thằng con trai, cầu lắm mới được con gái, không lẽ bỏ nó sao chị? Chị sang bồi vô, đứng về phía chị Yến, bày tỏ sức rõ bản thân không hài lòng với câu trả lời mình vừa nghe được. Chứ mày sanh ra, nó không bình thường rồi lại khổ thân nó. Chị Vân sừng sỏ đáp. Trời đất, chị trù con em, em nghĩ đứa nhỏ này là con gái. Vợ quê chỉ có đẻ con gái mới mong đổi đời được thôi chị. Chị sang bọc trực, thẳng thắng nói, mặt cho Yến đã khều tay, ra hiệu im lặng. Thì chị em tao khuyên vậy, nghe hay không là chuyện của mày? Thư chưa ngồi vào bàn, đã vội lách người sang chỗ khác. Cô lại chỗ mấy đứa nhỏ đang chơi xếp đũa, ngồi ngắm nhìn tụi nó để đỡ phải nghe những câu chuyện không đâu. Cô định vào ngồi chơi với chị Yến, nhưng khi chứng kiến cuộc trò chuyện với không khí chẳng mấy vui vẻ, cô vội thay đổi ý định. Thư phần nào chơi vơi bởi cô dần nhận ra xã hội phát triển không chỉ thị thành thay đổi mà người dân quê cũng dần đổi khác trong cách sống lẫn suy nghĩ. Những tiệc dỗ không phải nơi xúm xích gặp nhau, nói những chuyện linh tinh thể hiện cái chất phát của nhà nông. Thực tế bây giờ đa phần họ gặp nhau để khoe mẻ, để so đo tiền bạc, để người này nặng nhẹ người kia. Và khi làng sống lấy chồng ngoại quốc nổi dậy, những cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh chủ đề con gái người này người nọ và họ bắt đầu nuôi ao ước có đứa con gái như hình thức mở cung tài lộc cho mình. Vì vậy, mà biết bao nhiêu gia đình bất chấp sanh con để hy vọng có một mụn con gái để đổi đời. Điển hình như chị Vân, vốn đã có hai thằng con trai, thay vì dừng lại bởi kinh tế của gia đình tương đối hạn hẹp, nhưng chị vẫn để bầu. Trong thời gian chuẩn bị xin thêm, chồng chị đang điều trị bệnh, nói thẳng ra uống thuốc Nam, Bắc, Đông, Tây đủ cả, chưa kể thầy lang Băm bên ngoài. Thay vì đợi khỏe mạnh mới tạo ra một sinh linh, họ lại bất chấp và kết quả chỉ có thai thật. Tuy nhiên, bác sĩ bảo rằng thai có vấn đề, đứa trẻ có dấu hiệu bị đau. Bảo chị xét nghiệm để kiểm tra kỹ hơn nhằm có biện pháp chọn lựa kịp thời. Chị không để tâm, ngược lại ngạo nghễ, làm theo ý mình. Theo Linh Tính Mách bảo rằng lần này chị sẽ có con gái. Cả sớm đều nhìn nhận thiên tính người mẹ của chị đúng, nhưng lời bác sĩ cũng không sai. Vì chị sinh ra đứa bé gái và nó thực sự bị đau, đầu óc ngờ ngệt, cơ thể cũng chẳng giống bình thường. Vậy mà sau đó, chị vẫn quyết định cải mệnh sinh thêm đứa nữa. May mắn lần thứ tư đó, được đứa con gái, nó khỏe mạnh, bình thường, khiến cả gia đình chị hân hoan Thư hay về quê, nhìn đứa con gái Úc lành lặng của chị, nó vô tư chơi đùa cùng anh chị, nhưng mỗi lần nhìn nó, lòng cô lại triểu nặng, bởi cuộc đời đứa con gái tưởng chừng may mắn ấy lại là đứa khốn khổ nhất. Đời nó mặc định đợi đến 18 tuổi, số tuổi hợp pháp rồi, sau đấy sẽ lập tức gã sang nước ngoài. Ngay từ khi sinh ra, Nó đã gánh trên vai cái trách nhiệm bạc bẻo của kẻ làm trụ cột kinh tế gia đình. Thư chưa bao giờ đồng tình với suy nghĩ của số đông. Những người trong xóm và cô cũng không nghĩ đến một ngày nào đó, bản thân sẽ lấy chồng ngoại quốc. Cuối cùng dòng đời cay nghiệt, cô lại bước vào con đường bản thân luôn chê trách vì hơn ai hết. Thư hiểu rõ những đứa con chấp nhận sang nước ngoài, lấy người chồng gấp đôi tuổi mình hoặc hơn cả tuổi ba mình, có bao nhiêu cây đắng. Thư chẳng phủ nhận có rất nhiều người hạnh phúc nơi xứ lạ, nhưng bên cạnh đó còn bao nhiêu mảnh đời đơn bạc. con ông ba lấy chồng Đài Loan trong câu chuyện các cô đang nói đến, với sự ngưỡng mộ là cái trang, bạn đi học của Thư. Sau này không còn chung lớp, họ vẫn rất thân. Có lần về quê, nó hẹn Thư đi uống nước, Ở trong góc khuất, nó bật khóc tức tửi với những đắng cây nơi xứ người Với những ngày lao động vất vả, mặt nắng gió Rồi cả nhịn ăn để gửi hết vốn liếng về cho cha mẹ nở mày nở mặt với bà con Gia đình chồng chị Chiết Trang chửi sủa biết bao nhiêu lời thậm tệ Nhưng họ hàng cha mẹ ruột của Trang Nào ai hiểu được những tuổi hổ con cái mình chịu đựng Những đứa trẻ, hiếu thảo, nó sẽ không bao giờ kể khổ để rồi người thân mặc định cuộc sống của nó tốt và theo lẽ hiển nhiên họ quên mất lời quan tâm dành cho nó vì tưởng rằng nó không buồn, tưởng rằng chỉ cần mang danh nước ngoài, cuộc sống của chúng nó đều tốt đẹp. thương ngạm ngùi với bao dư vị mặn đắng đang len lõi trong tâm hồn Một thoáng nhớ đến câu chuyện chán ngán Nơi miền quê eo hẹp Thư trở về thực tại Với bao dàn xé Lẫn đau thương Họt triều cường giận dẫn, dẫn lên Nơi bề mặt Chứ chẳng phải là những con sóng ngầm Nơi tận đáy vượt sâu Hai ngày liền Cô chẳng buồn ăn uống Đầu óc chỉ quanh quẩn Việc đào đâu ra tiền Nhắm mắt lại là khung cảnh ba má dưới quê nhà Bị sớm làm mắng chửi Cả tình trạng thằng Út sống chui sút có lặp đi lặp lại làm cô không cách yên giấc cách ăn uống khác biệt ở xứ hàng và thời tiết khắc nghiệt đã làm quá trình thích nghi của cô bị hạn chế bây giờ thêm tâm lý chi phối khiến cho sức khỏe của cô sa sút đến trầm trọng người giày rập đi nói cách khác chỉ còn mỗi da với xương chỉ hai điện qua chết móc cô hỗn hào làm cho cha mẹ buồn chung quy mỗi lần điện thoại reo lên cô đều vô thức dùng mình hoàn toàn không dám nhấc máy cô sợ rằng tâm hồn tàn tạ của bản thân sẽ không thể nghe thêm bất cứ lời tổn thương nào thư nằm thoi thớp trên giường, tay đặt lên trán mắt chầm chầm lên trần nhà nhưng thực tế cô chẳng còn biết phía trên trần màu gì có hoa văn hay tường trơn mà đầu óc trống rỗng. Mẹ chồng thấy cô kỳ lạ, nên cũng mở lời hỏi thăm. Đặc biệt, hầm cho cô nồi gà nho nhỏ để bồi dưỡng lại sức. Thư không muốn ăn, miệng mờm đều nhạt nhẽo, cô vẫn ráng nuốt vào vì sợ phụ lòng bà. vả lại, sau tháng ngày sống trong bao guồn lạnh từ thể xác đến tâm hồn, một hành động của người phụ nữ chẳng chung dòng máu khiến cô ấm lòng. Thư lạ nước lạ cái, cô luôn trong trạng thái dề chừng. Cô rất sợ cái cảnh mẹ chồng con dâu nên rụt rè. Tuy nhiên mấy tháng ở cùng, cô thấy bà cũng không quá khắc khe. Bà kiệm lời nhưng cũng không khó chịu. Không ép cô phải làm việc nhà mà đều tự bà lo liệu cơm nước. Bà vẫn cho Thư giúp nhưng một vài cái nho nhỏ để cô đỡ chán nản. Còn lại mẹ chồng làm phần nhiều. Bà đang nói gì đấy bằng tiếng Hàn, nhưng tiếc thay, cô không hiểu nên mặt ngơ ngát nhìn bà trong ngại ngùng. Bà kiên trì phát âm tiếng Việt Nam. Sau đó bà chỉ vào thố đồ ăn. Thư đờ đẫn ngẫm nghỉ một lúc rồi mới hiểu ra mẹ chồng đang hỏi cô rằng đang nhớ đồ ăn của đất nước mình. Có lẽ mà thấy dáng vẽ rề rà ăn một cách chậm rãi của cô nên mở lời hỏi hang. Cô lắc đầu, hóc mắt, chợt nóng hổi. Cô vốn không thèm mấy đồ ăn quê hương vì tâm trí nào đâu để màn tới chuyện ăn uống. Cô cũng nhớ quê nhà nhưng chỉ một phần nhỏ. Nó không khiến cô sầu thương tới bật khóc. Thế mà, cơn xúc động lại ập đến vì một câu của mẹ chồng thốt ra khỏi miệng. Thư lắc đầu, nghẹn ngào trả lời bà. Con không sao. Mẹ chồng nhìn bộ dạng của cô, từ tốn nói lời khuyên rằng, bà phát âm rõ ràng để cô dễ nghe hơn. Nhưng Thư từ nghe được, từ không. Dù vậy, cô vẫn đoán được rằng bà đang cố gắng an ủi cô. Trước gương mặt hiền từ của bà, Cõi lòng hoảng quẻ cô dần lên một tia nhen nhóm. Bà đứng lên, vào phòng lấy cho cô hai chiếc áo khoác dài qua gối và giày cộm, nhưng nó rất nhẹ, không nặng nề như dáng vẻ to sụ của mình. Bà nói mình mấy hôm trước sơ ý nên không để ý đến mấy chiếc áo của cô đang mặc trên người và mới đi mua sáng hôm nay, nhưng bà sợ kiểu dáng cô không thích, nên hôm nào cô khỏe Sẽ dẫn cô đi ra điểm bán Để tự lựa chọn Thư chỉ cần bấy nhiêu Bấy nhiêu cũng đủ Khiến cô hạnh phúc vô bờ Với sự quan tâm của bà Cô khá hơn một chút Nhưng thực tế vũ phàn Với số tiền nợ nần Vẫn không thể nào biến mất Nó treo lơ lẫn trong đầu cô Chiều đó cô gượng dậy Trấn an bản thân phải tỉnh táo Nếu cô suy sụp lúc này Mọi thứ càng tệ hại hơn. Lúc cô đang loay hoay, chồng cô mới về tới. Cô tương đối bất ngờ nhưng không biểu hiện gì. Chỉ sửng sờ thoáng qua rồi ngật đầu xem như thay lời chào hỏi. Chồng cô cũng lặng lặng vào phòng tắm rửa. Sau đó cả nhà ba người ngồi ăn cơm. Vẫn như hôm đầu gặp gỡ, thỉnh thoảng mẹ và chồng chỉ nói vài ba câu chư chẳng phải chuyện trò rôm rả suốt bữa ăn. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được loại không khí ấm áp khiến tâm hồn héo úa của cô phần nào hồi sinh. Không tới mức mãnh liệt nhưng vẫn đủ khả năng cứu rỗi sự tối đang phủ lên đời cô. Ăn xong, thư phụ mẹ dọn dẹp rồi mới vào phòng. Chồng đang xem máy tính, thư không dám làm phiền, yên lặng ngồi ở trên giường. Ngỡ ngơ nhìn ra cửa sổ Khi yên tĩnh và không có việc làm Cô lại miên mang với bao điều mệt mỏi Bất chợt nghe giọng của chồng Tiên Thư quay mặt về hướng giọng nói mình nghe được Thấy cầm chiếc túi đen đưa về phía cô Anh mở túi Lấy ra một chiếc bọc trắng trong suốt Chứa máy sắp tiền dày cộm Nhất thời Thư bị choán trước số tiền đấy anh lại tiếp tục bập bẻ tiếng Việt. Ba má, Việt Nam Người chồng thấy vợ mình ngơ ngẩn, anh cầm bàn tay cô, nhẹ nhàng lật ngửa lên, đặt trọn vẹn tất cả tiền vào đó, kiên trì nói thêm. Cho ba má Thư như người mộng du đang lang thang đi trong vô định, do đầu óc mù mờ nên chẳng còn phân định được chuyện thật giả trước mắt. Mãi đến một lúc sau, nghe anh thủ thỉ, cô mới tin bản thân đang cầm tiền. Một số tiền rất lớn mà anh đưa để cho ba má cô trả nợ. Thư mới vỡ lẽ thời gian qua anh đi sớm về muộn nhằm kiếm thêm thu nhập. Nhưng sự bán sức lao động ấy chỉ là một phần nhỏ. Số tiền nhiều nhất do anh bán một mảnh đất dưới quê của mình mà có. Thư cầm trong tay số tiền lớn. Nhưng thư không mấy vui sướng, ngược lại rất nhiều cảm xúc cồn cào, khiến cô im lặng, không thốt ra nổi lời cảm ơn mà vốn dĩ, chồng cô cũng không cần thiết điều đó. Chồng cô đã cứu cánh ba má và em trai của cô, giải vây hoàn toàn nợ nần, đồng thời giúp cô dẹp tan đi những áp lực, nhẹ gánh hơn rất nhiều. Anh không buộc cô phải trả, nhưng cô tự nhủ, Một ngày nào đấy cũng sẽ đi làm, hy vọng phần nào phụ giúp anh số tiền đã bỏ ra cho gia đình cô. Bà má lại gọi qua, giọng điệu vui vẻ không ngừng khen thằng rễ quý. Lời trách móc không còn, nhưng chẳng hiểu sao. Thư cảm thấy bình thản nhạt nhẽo, và không mặn mà với lời tấm tắt ấy, hay nói cách khác. Đã rất lâu, cô chẳng tìm được thứ nồng nhiệt, mà gia đình gọi điện cho nhau nên có. Cô không còn mệt mỏi lo toan, nên cô bắt đầu hòa vào cuộc sống mới. Những ngày lạnh buốt giá cũng đi qua, trả lại bầu trời trong trẻo. Cô được đi dạo phố, cùng mẹ chồng mua sắm. Thỉnh thoảng, chồng rảnh sẽ đưa cô đi đây đó. Khi cuộc sống cô ổn định, ba má gọi qua. Cô trả lời nhưng ý hỏi lại Đợt chồng con gửi dư mấy trăm triệu mà má Bà Tuyến cấu gắt Thì cũng tu sửa nhà cửa này kia Với mang tiếng của con gái nước ngoài Không lẽ đi cưới dâu cho bà Chí vàng Ai coi cho được Má cho bao nhiêu thì tùy má Con đã giúp hết sức rồi Với con đang có thai Má cũng phải để vợ chồng con tích góp Lo cho con cái nữa chứ Thư nói xong, không đợi má đằng hắn, cô đã chủ động tắt máy. Bà gọi lại thêm mấy lần, nhưng cô dứt khoát không nghe và cũng chẳng buồn lòng như lúc mới qua đây. Cô bình thản, không mang u sầu hay giận dỗi, cũng chẳng sợ họ hàng bảo bất hiếu, với cô bấy nhiêu đã quá đủ. Tới đám cưới thằng Úc, chị hai và ba gọi về dự, nhưng cô cũng chẳng về, cũng không thông báo với chồng. Thật ra để một người mang danh nước ngoài về quê, cô biết rõ sẽ tốn rất nhiều tiền, bởi họ mặc định gặp người nước ngoài sẽ được ly xì. Đặc biệt quà cáp hai bên nội ngoại, nếu không sẽ mang tiếng keo kiệt, bụng xỉn. Và cô càng hiểu mục đích ba má muốn cô về chủ yếu làm việc đó nhằm giúp ông bà nở mày nở mặt với láng giềng. Tiếc thay, cô không đủ kinh tế để thực hiện. Thư cứng rắn, hạ quyết tâm chẳng màn tới, giấu luôn chồng cô, họ mấy lần gọi qua nhưng nói tiếng Việt, anh không hiểu mấy nên hỏi cô. Cô đành nói dối, bảo rằng họ hỏi thăm sức khỏe. Trước câu trả lời của vợ, anh vui vẻ ra mặt và tăng cường học thêm tiếng Việt để có thể giao tiếp dễ hơn với nhà vợ. Thư không ngờ tình huống này xảy ra nên khá bất ngờ. Nhưng cũng không ít sự bất lực Cô sợ ngộ nhở Anh nghe được gia đình mình Vốn chẳng thăm hỏi Mà chủ yếu xin tiền Anh sẽ ra sao Buồn bã hay khinh thường cô Thư không dám nghĩ tới Cô cố gắng phó mặt cho số phận Tới đâu hay tới đó Cứ thế Đám cưới của em trai đi qua Sự tức giận của ba má dành cho cô Thêm một bậc Họ cũng ít khi gọi qua Tuy nhiên Mỗi lần thiếu tiền lại bảo thằng Úc gửi tin nhắn cho cô hoặc chồng. Thư chán nản bởi vô tình kéo người đàn ông vô tội thành một cái cây rút ra tiền. Càng thất vọng hơn khi những người ruột thịt của mình nảy sinh lòng tham không đáng có. Thư chật nhận ra khi đứng trước tiền tài, mọi thứ tình cảm đều trở nên xa rời thực tế. Vì chúng không cần thiết. Cô đã nhiều lần giải thích với nhà mẹ ruột rằng trả hết nợ nên sống bình dị như trước kia, nhưng họ vẫn thốt ra lời trách móc cô, tàn nhẫn. Chồng cô càng cố chấp, không nghe theo cô, lâu lâu vẫn gửi tiền về. Anh không nói với cô, cũng chẳng khó chịu, nhưng chính sự nhúng nhường đó mới làm sự ấy nấy trong cô lớn hơn. Thư liều lĩnh thực hiện một hành động ngoài sức tưởng tượng, là lén lấy điện thoại chồng mình chặn số của họ. Bẳng đi thời gian, thư tới ngày sanh con, mọi thứ đều yên bình, tới khi đứa trẻ cứng cáp, cô gửi cho mẹ chồng và bắt đầu đi làm. Chồng cô xin cho cô vào nhà xưởng nhỏ, công việc không quá nạn nề, tiền lương chỉ tương đối đảm bảo cô đồ lạc vặt, và cô dành phần nhiều gửi về cho gia đình để họ không phiền tới chồng mình. Thời gian dần trôi, cuộc sống không có quá nhiều đặc biệt, cứ vui vẻ bên tổ ấm hiện tại. Đứa con gái nhỏ đã lớn, cô bắt đầu cân nhắc trở về quê hương. Những năm qua, cô chưa từng lên tiếng, nhưng nỗi nhớ quê luôn dạt vào. Từ hôm dự định đến lúc lên máy bay, cô đều hồi hộp và ngóng trong. Suốt mấy đêm đều không ngủ được. Lúc ra sân bay, Cảm nhận không khí quen thuộc cô quê hương làm tâm hồn cô dâng lên cảm giác nao nao khó tả. Thằng Út đón thư, chị em nói đôi ba câu chào hỏi rồi im lặng. Bởi từ nhỏ hai người họ cũng đã ít khi chuyện trò. Cô trông về tới nhà, tới mảnh quê đã nuôi cô khôn lớn tận hưởng sự yên ả thân thương. Nhưng để rồi một lần nữa, sự hy vọng của cô vô nghĩa về đến nhà bà con họ hàng đã có mặt chật cứng một nhà rộng hệt có tiệc lớn chồng cô bất ngờ trước việc đang diễn ra chỉ đứng trố mắt nhìn trong sửng sờ nhưng anh cũng mau chóng trở về bình thường bởi sợ thái độ của mình khiến gia đình vợ không vui nếu anh biết có mặt đầy đủ để chào đón anh trở về anh còn bất ngờ thêm chẳng biết bao nhiêu lần thật ra Nếu xuất phát từ sự yêu thương thì sự ồn ào hiện tại đáng giá. Thế nhưng, nào có thứ tình cảm cao quý đó? Điều họ đang mong chờ, đơn thuần chút quà biếu từ những kẻ mang danh Việt Kiều. Họ chẳng quan tâm tới những đứa con sống khổ sở thế nào nơi đất khách. Họ chỉ biết nơi xứ sở xa xôi ấy rất đổi sang giàu. Rất nhiều cô dị chú bác quay quanh gia đình nhỏ của họ, thân thích hỏi hang rất nhiều. Anh không rành tiếng Việt nên cô thay chồng mình ứng phó với những câu dồn dập. Ơi trời, con Thư á, nghe lời mẹ lấy chồng giờ có phước ghê á. Nghe nói con đi làm được ở công ty hả? Không phải ai qua đó cũng làm được công ty đâu nha. Chồng con tên gì? Làm nghề gì? Tháng được khoảng nhiêu? Qua bệnh á, nghe nói sướng lắm hả? Ăn đồ ngon với mỹ phẩm xịn lắm Mỗi câu họ thốt ra Dường như đều mang theo dụng ý Và dĩ nhiên cô hiểu sâu sắc Việc họ ở đây không phải mừng cô về Trước sự thúc giục của ba má Cô bắt đầu làm hành động quen thuộc Của những đứa con gái trở về từ nước ngoài Tùy mối quan hệ mà sẽ có lì xì bằng tiền Còn bà con xa hơn sẽ có quà bánh Cô phân phát xong xuôi, người cũng tản dần, ngôi nhà mới bớt ồn ào đôi chút. Ba má cười không ngớt vì được dịp nở mày nở mặt với họ hàng. Từ lúc trở về, cô chưa được một lời hỏi hang nào của ba má, nhưng đành vậy, phận làm con không nên nhỏ nhen. Thư tự an ủi mình để bản thân khỏi phải u phiền vì những chuyện vặt vảnh. Đứa con gái nhỏ dại của Thư bị những cái ôm hôn siết chặt chuyền tay nhau khiến nó mệt mỏi nằm quặng lên người ba ngủ gục. Thật ra ba nó cũng không khỏe lắm. Anh thức suốt chặn đường dài để lo cho hai mẹ con. Vì cô bị xây tàu xe nên đành buông xuôi mọi thứ cho chồng mình. Thư trông chờ về nhà được nằm nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vô cớ tiếp đợt khách khứa trải dài. Bây giờ Gia đình nhỏ ba người của cô chỉ có cảm giác rượu rời. Cô lây hoay sắp xếp đồ đạc khi mí mắt đã triểu nặng. Má đi vào, lớn tiếng hỏi. Sao không sanh thêm, để có một đứa vậy. Bên Hàn Quốc sanh được nhà nước nuôi tiếp mà lo gì. Má đã hỏi cô nhiều lần, nhưng qua điện thoại cô đều lãng sang việc khác. Bây giờ gặp trực diện nên bà vội xoáy vào trọng tâm. Thư biết không thể trốn tránh mãi Thành thật trả lời Được một phần thôi má Mình nó cũng đủ thứ phải lo hết Chứ đâu được nuôi toàn diện đâu Cô sẽ sanh thêm Nhưng phải đợi thời gian Và lại sanh mổ Cô cần đảm bảo để mẹ và con Đều an toàn Hơn nữa thời đại bây giờ đã khác Việc nuôi dạy một đứa trẻ Chẳng phải dễ dàng Nên cô sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp đến mọi thứ đều vẹn toàn cả về vật chất lẫn tinh thần. Má ngứt dài, giọng chanh chua. Nhà chồng mày giàu chết, có thiếu thốn gì đâu mà than quá. Bộ sở tao xin tiền hấy gì mà than dữ vậy? Thư mệt mỏi đáp. Má cứ nghĩ đâu đâu không hả? Má thấy tôi không được vui nên không tiếp tục nhưng giọng điệu bực dọc. Rồi nào mày đi làm lại? Thư thành thật trả lời. Con nghĩ luôn rồi, có lớp vẽ ngắn hạn, con xin đi học. Cô có chút hồ hởi vì muốn khoe với má về ước mơ gian dở của bản thân được tiếp nối. Nào ngờ đâu, má vẫn như ngày nhỏ, dội lên cô gáo nước lạnh, thẳng thắn vùi dập những ý định nhen nhóm Trời ơi, ba cái vẻ vợi đó có làm ra tiền đâu. Thôi thôi, bớt tào lao dùm tao, lo đi kiếm tiền cho chắc. Mấy cái tranh ảnh đó nghẹo kiết xác Má nói nhiều rất nhiều, mỗi một lời của má thốt ra như một nhát dao xuyên qua da thịt cô. Thư hít sâu nhưng vẫn chẳng cách nguôi đi nổi nặng nề. Cô như gào lên những bước bối bấy lâu nay. Xin má để con sống cuộc đời con một lần thôi. Chưa có bắt mày chết đâu mà nói. Má găng giọng với cái nguyết dài rồi nguê nguẩy đi ra. Cô nhìn theo bóng má và âm thanh đanh đá ấy động lại như kết thành chuyến xe vô hình kéo cô về mảnh ký ức xa xôi mà cô chưa từng muốn nhắc nhớ. Ngày nhỏ Mỗi lần Thư chơi với ai, má đều cắm, không đứa trẻ nào trên đời trong mắt má nó không hư hỏng. Mỗi lần cô có dự định cho bản thân, thay vì phân tích đúng sai, má đều gạt văn đi. Đến năm thi đại học, Thư đam mê vẽ, muốn theo nó bởi chỉ có vẽ cô mới có cảm giác bản thân đang sống, nhưng má hay được, đã chửi mắng suốt một tháng rồng. Mấy cây nghệ đó có nuôi sống bị được không? Con gái thì phải làm cô giáo cho lạnh. Cái nghề giáo viên á, dễ xin việc. Học mấy cái khác á, thất nghiệp rồi á cạp đất mà ăn. Mày mà nộp hồ sơ bên vẽ gì đó thì biết tay tao ạ. Thư không chịu được áp lực, thêm những tư tưởng má nhồi nhét vào khiến cô đâm ra sợ bản thân sẽ thất nghiệp, sẽ phí thời gian nên cô nộp hồ sơ học sư phạm. Bốn năm trời được rèn dũa, Cô vẫn không mấy hứng thú với nghề nghiệp bản thân theo đuổi mà cô chỉ đi vẽ cho các hàng quán vừa có thu nhập vừa thỏa đam mê của mình. Sau khi ra trường, ma muốn đi dạy nhưng có lẽ số trời cô thất nghiệp, không xin được việc phải làm công nhân ở các công ty trên thành phố tiếp tục sống cuộc đời lây lắc vô vị. Thư nhớ quá khứ, nhớ đến lời hiện tại Trong một khoảnh khắc nhất thời cô thật sự chán nản. Cô biết má lo lắng nhưng thiên phần nhiều về áp đặt. Cô nhận ra tình thương ba mẹ dành cho con luôn cao đẹp. Nhưng khi tình thương đó biến thành chiếm hữu hoặc áp đặt sẽ vô tình tạo ra những đứa trẻ khờ khạo. Điển hình như Thư và chị hai từ bé tới trưởng thành đều ngơ ngát. Không quyết đoán mọi thứ phụ thuộc vào mẹ. Thằng Úc là con trai duy nhất nên được cưng chiều bảo bọc đến mức nó bị xa rời với xã hội. Cuối cùng dẫn tới hệ lụy bị lừa gạt tiền. Chẳng đứa trẻ nào trên đời muốn chống đối lại cha mẹ nhưng một khi những khuôn khổ đặt lên người quá nhiều nó sẽ sản sinh ra sự phản kháng như một lẽ hiển nhiên trên đời. Dường như Thư cũng đã dần hình thành sức phản kháng cho mình dù cô biết rõ Điều đó là bất hiếu Thư thở dài vừa cảm thấy có lỗi với má Nhưng cũng lo lắng Vì chắc hẳn má sẽ nói không ngừng câu chuyện Mà cô đã lỡ lời hôm nay Đúng như thư dự đoán Suốt một tuần liền Má bắt đầu bàn ra Việc học vẽ Đại loại Mày á, 30 rồi Trẻ trung gì đâu mà học hành Bỏ đi Đỡ tốn mớ tiền Cuộc đời mày á toàn tính mấy cái gì đâu không à. Tao coi không được á. Dạ. Thư trả lời cho qua. Cô đã gật đầu rất nhiều lần. Nhưng má vẫn không buông tha. Chị hai với ba cũng bực mình. Nhắc nhở má đừng nói mãi. Bà gắt gỗng, gạt vắt đi. Tiếp tục cao có buông lời chửi mắng. Cô dự định mình với con gái sẽ ở lại một tháng. Chồng về trước. Nhưng ngày chồng lên sân bay. Cô cũng về cùng chồng, cô rời khỏi nhà, không quá đau khổ hay dàn xé, ngược lại có chút yên bình. Thư qua Hàn Quốc, được sự động viên của mẹ chồng và chồng nên cô yên tâm tiếp nối giấc mơ thời trẻ, vẽ vời những thứ mà ai cũng cho rằng lên tinh Dạo trước đó, chồng vô tình biết được sở trường và ước mơ cháy bỏng của Thư nên tìm kiếm khóa học cho vợ. Đó là một điều cô chưa từng nghĩ tới. Lắm lúc cô còn cho rằng anh đùa giỡn, nhưng lời của anh rất thật. Thật như cái cách anh hy sinh vì cô và gia đình. Anh không giàu, chỉ đủ sống nên không đủ khả năng cưới vợ bên Hàn. Chỉ có thể nhờ Trung gian Mai Mối lấy vợ Việt Nam vì trên lệch mức sống hai nước. Tiếng Hàn có giá trị hơn. Anh hiểu rõ những cô gái thiệt thòi đến nhường nào khi phải lấy một người chồng xa xứ lại có hoàn cảnh khó khăn, nên anh luôn trân trọng người vợ của mình. Lúc xác định cưới thư, anh đã học tiếng Việt. Những từ bập bẹ trên mâm cơm ngày đón cô về là cả quá trình miệt mài mà có được để người vợ cảm nhận được hơi hướng quê hương, giảm đi sự tuổi thân. Một thoáng hoài niệm, thư cảm nhận cuộc đời của mình đầy mơ hồ. Khoảnh khắc cô chuẩn bị đón chờ đau khổ thì hạnh phúc đông đầy. Bây giờ, nắm tay con gái nhỏ và chồng đi mua giấy, màu vẽ nhằm chuẩn bị cho ngày nhập học. Cô mới tin rằng hạnh phúc mình đang có là thật. Lấy chồng ngoại quốc không phải bị thương cũng chẳng màu hồng, nó là ván bài mây rủi Có thể số cô may mắn nên đã thành công chạm được ván bài màu đỏ tràn đầy tươi sáng. Nhưng thư thừa biết còn bao nhiêu cô gái chịu cảnh u tối, chỉ hy vọng sau thời gian hy sinh vì gia đình, bất cứ cô gái nào cũng có thể tìm được hạnh phúc cho mình.